một chương toàn chuyện tồi tệ. Bây giờ, cần trở về với những người bạn cũ của chúng ta ở ham một chút. Bao hy vọng họ hằng ôm ấp về việc chia sẻ cái gia tài kết xù, thế là tan thành mây khói. Chắc mỏng sẽ vớ được ba vạn đồng của em gái, rốt cuộc chỉ được có năm nghìn đồng. Lão Pewter Crowley bị một vố điếng người. Món tiền này đem thanh toán cho xong món nợ của bản thân lão và những khoản nợ của anh chàng Jim, con trai lão, ở trường cao đẳng còn lại cũng không được bao nhiêu, chẳng đủ làm của hồi môn cho bốn cô con gái xấu xí. Bà Pewter không bao giờ ngờ, hoặc ít nhất cũng không bao giờ chịu công nhận rằng, cái thói nghiệt ngã của mình đã làm hại chồng con đến như vậy. Bà ta thề sống, thề chết rằng, mình đã làm tất cả mọi việc một người đàn bà có thể làm. Nếu như bà không có được cái tài nền hót xảo quyệt như thằng cháu Pete Crowley, thì đâu phải lỗi tại bà. Tuy nhiên, bà vẫn chúc anh ta hưởng hạnh phúc với số tiền không được trong sạch kia. Làm ra bộ phúc đức lắm, bà bảo. Dù sao đi nữa thì cũng là lọt sàng xuống nia chứ đi đâu mà thiệt chắc chắn thằng bit sẽ không phá số tiền ấy đâu ông nó à khắp nước ăn này có ai buôn xỉn bằng nó nó cũng khốn nạn chẳng kém gì thằng em bán rời không văn tự tức là thằng rô đơn tùy mỗi đứa khốn nạn một cách thế là sau cơn giận dữ và thất vọng ban đầu bà Booter bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh bà ra sức tiết kiệm việc chi tiêu Bà dạy con gái phải biết vui vẻ mà chịu đựng sự thiếu thốn, lại nghĩ ra hàng trăm cách tài tình để che giấu và đôi khi để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Bà mạnh bạo dẫn con gái đến dự những buổi dạ hội, đi chơi tại những nơi công cộng trong vùng. Bà còn thết đãi bạn bè một cách khá lịch sự ngay tại nhà thờ. So với hồi chưa được chia ra tài, bà lại tổ chức tiếp khách thường xuyên hơn. Cứ nhìn bề ngoài, đố ai dám bảo rằng gia đình này bị một mẻ vỡ mộng, hoặc dám nghĩ rằng, tuy mấy mẹ con chơi đây đó luôn, nhưng ở nhà phải bóp mồm bóp miệng khổ sở. Mấy cô con gái ăn diện lệch sang hơn trước, các cô chăm chỉ đến dự những buổi họp mặt ở Winchester và Southampton, các cô đến cả cô Uy để xem đua thuyền và thi ngựa. Đi đâu mấy mẹ con cũng dùng xe ngựa, mấy con ngựa hết kéo cày lại phải kéo xe, làm việc không kịp thở. Bây giờ, ai cũng yên trí rằng, bốn cô con gái đã được bà cô để lại cho vô khối tiền. Bao giờ, các cô cũng nhắc đến tên bà Crowley, một cách vô cùng ô yếm và biết ơn trước mặt người khác. Trong hội chợ phù hoa, cái trò dối trá này phổ biến nhất, Có điều lạ, là bọn người dối trá ấy vẫn yên trí rằng mình có đạo đức, đáng kính trọng, vì đã biệt được thiên hạ, khiến họ tưởng là mình giàu có. Bà Bill cũng cho rằng, mình là người đàn bà đức hạnh nhất nước Anh, mọi người nên lấy gia đình bà làm gương. Con gái bà, người nào cũng vui vẻ, đáng yêu, có giáo dục, tính tình, giản dị. Mắt ta vẽ hoa tài lắm, Nửa số tranh bán lấy tiền làm phúc trong quần là do cô vẽ. Emma là con chim họa mi nổi tiếng khắp vùng. Trong một thi ca trên mặt báo, tin điện ham sơ, chỉ có những bài thơ của cô là hay nhất. Fanny và Martinda cùng hát, bà mẹ đệm dương cầm. Hai cô kia vòng tay ôm ngang lưng nhau, ngồi nghe thú vị lắm. Nào ai biết đâu, các cô phải tập gõ dương cầm suốt ngày. Ai biết đâu, bà mẹ phải kỳ khu ngồi luyện cho các con hàng giờ. Tóm lại, bà Tơ phải tươi tỉnh đương đầu với số phận. Cố hết sức tô vẽ cho cái bề ngoài ra vẻ phong lưu. Bà làm tất cả mọi việc một người mẹ đáng kính có thể làm. Bà tiếp trong nhà cả những tay ưa đua thuyền ở Southampton những thầy mục sư ở nhà thờ Cloder tại Winchester và những sĩ quan đóng tại đây. Bà cố tìm cách lôi kéo bọn luật sư trẻ tuổi ở tòa thượng thẩm, lại khuyến khích diêm dắt bọn bè bạn hay đi săn về nhà chơi. Trên đời này, một bà mẹ quý con gái có ngại việc gì mà không làm. Giữa bà và ông anh chồng, tức là cái lão nam tước bị ổi ở bên trại kia, rõ ràng bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Quan hệ giữa Pewter và Cụ Bích bị cắt đứt hoàn toàn rồi. Thật ra, Cụ Bích đã cắt đứt quan hệ cả với mọi người trong quần, ai cũng ghê tởm lão. Càng già, lão càng ghét cay ghét đắng cái xã hội thượng lưu. Từ ngày Bích và công nương trên đến thăm lão cho phải lễ sau ngày cưới, thì cổng trại cơ râu lê bà chúa, cũng chưa mở ra lần nào để đón xe ngựa của một vị khách sang trọng. Thật là một cuộc thăm viếng kinh khủng, đáng sợ. Hai vợ chồng biết những nghĩ đến mà ghê, biết lạnh lùng yêu cầu vợ không bao giờ được nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhờ có bà Booter vốn thông tỏ mọi chuyện xảy ra bên trại, nên mọi người mới rõ cách cuộc biết đón tiếp con trai và con dâu như thế nào. Hai vợ chồng biết rong chiếc xe ngựa mới tinh, dọc theo con đường lớn trong trại. Biết ngạc nhiên và giận quá, vì thấy giữa đám cây cối. Cây cối của anh ta có nhiều chỗ trống, lão Nam tước đã tự tiện cho đánh đi để bán. Vườn cây trông thịnh tiêu điều sơ sát. Lối đi trong vườn không ai sửa sang, đầy những vũng nước bùn bánh tung toé, bẩn hết thành xe. Trước cửa chính, rêu phong kín mặt thềm. Những cụm hoa trước kia đẹp là thế, bây giờ tàn lụi hết, cỏ dại mọc ôm tùm. Hầu hết các cửa sổ đều đóng im ỉm, còn cổng trại thì kéo chuông mãi, mới thấy cánh cửa hé mở. Thoáng thấy bóng một người đeo đăng ten chạy vụt lên chiếc cầu thang bằng gỗ sồi cuối cùng, bắc hồ rốc mới ra mời người thừa kế trại Carole bà chúa cùng cô vợ mới vào trong ngôi nhà của tổ tiên để lại. bắc dẫn hai người vào trong gian phòng sách. ở đây nó được gọi như vậy của cụ biết. càng đến gần, hai vợ chồng biết càng ngửi thấy mùi khói thuốc lá xông ra nồng nặc. cụ biết không được khỏe lắm. Bác khô rốt nói ra như để thanh minh, ngụ ý ông chủ đang mắc chứng đau bụng. Phòng sắt trông thẳng ra vườn cây và lối đi trước nhà. Cụ Bích đã mở cửa sổ, đang thò cổ ra, quát tháo thằng phụ xà ít và thằng hầu của Bích. Hai đứa vừa định lỡ hành lý trên xe xuống, lão khua khua cái tẩu trong tay, hét rầm lên, cứ để nguyên tất cả trên ấy cơ, thằng ngu, đến chơi có một lúc thôi mà. Cha mẹ ơi, con ngựa bị xước một miếng ở vó kìa, dắt nó ra trạm đầu vua mà chữa đi thôi. Thế nào biết thế nào con gái yêu, đến thăm lão già hả? Cha mẹ, chồng mặt mũi cũng xinh đấy chứ, không đến nỗi như cái mặt ngựa của bà mẹ. Lại đây hôn lão Bích này một cái đi, chóng ngoan con. Hôn bố chồng xong, cô con dâu có ý hơi kinh thì phải, vì lão để râu ria xồm xoàm không cạo, mồm sặc mùi thuốc lá. Nhưng cô ta nhớ ngay rằng, sao đau, anh trai cô cũng để ria mép, cũng hút thuốc lá, nên cố gắng tỏ ra nhã nhặn đúng mức. Lão Nam tức nói, Biết hồi này béo ra đây nhỉ, nó có còn hay thuyết giáo dài dòng văn tự nữa không con? bài hát nguyện thứ một trăm đồng ca buổi tối hả Bít! Hô rốc đem một cốc rượu mâm xây và một chiếc bánh ngọt để công nương trên sơi thằng ngu sao mày cứ đứng ì ra đấy như con lợn ấy tôi không giữ anh chị ở lại đâu ở đây vợ chồng anh chán ngấy lên mất tính tôi khác biết lắm tôi bây giờ già rồi sinh ra cái tận nghiện thuốc lá tối đến lại ham đánh bài Công nương Trên lại cười đáp. Thưa ba, con cũng biết chơi bài, con vẫn đánh bài với ba con và bà Crowley, phải không anh Bích? Bích lấy giọng kêu hãnh đáp. Thưa ba, Trên cũng biết đánh bài, tức là cái thú chơi cha vừa nói là rất ham mê. Nhưng cũng không nên vì thế mà bắt chị ấy ở lại đây, không, không, cứ quay về Mulberry mà trọ, cho bà rinser kiếm ăn tí chút chứ. Hay là đánh xe sang bên nhà thờ, vòi lão Peter một bữa cơm, gặp anh chắc lão thú lắm. Thấy anh được hưởng gia tài của bà già, lão nế anh ra phết. Ha ha, tôi mà chết đi thì anh cũng phải bỏ ra ít nhiều mà sang sửa lại cái trại này chứ. Bích kết cao giọng nói. Thưa cha, con nhận thấy gia nhân trong trại đang chặt phá cây cối. Cụ Bích đột nhiên điếc tịt hai tay đáp. Phải, phải, trời đẹp quá, thời tiết dễ chịu lắm. Nhưng mà anh biết à, tôi già rồi. Cầu trời phù hộ cho anh, mà anh cũng gần 50 rồi nhỉ? Thế mà trông còn tráng kiện lắm, phải không cô Trên? Biết kính chúa, lại sống điều độ, có lợi thế đấy. Trông tôi đây này, gần 80 tuổi đầu rồi còn gì? Hề hề. Lão cười, hít một rúng thuốc lá bột liếc nhìn con dâu, và véo một cái vào tay cô ta. Biết cố lái câu chuyện trở về việc phá gỗ, nhưng lão nam tước lại lập tức trở thành điếc đặc. Tôi già lắm rồi, năm nay lại khổ sở vì cái bệnh đau lưng. Tôi cũng không sống được bao lâu nữa đâu, nhưng chị đến thăm tôi thế này là quý lắm. Công nương trên, ạ, tôi ưa nét mặt của chị lắm, không có cái vẻ khinh khỉnh đáng ghét của nhà Pinky. Để tôi làm quà cho chị cái gì đẹp đẹp mà đeo khi vào chầu trong triều nhé. Lão lòng hồng bước tới bên một cái tủ, lôi ra một chiếc hộp cũ đựng ít đồ trang sức đáng tiền. Lão nói, cầm lấy con ạ của bà cụ sinh ra tôi ngày xưa đấy, sau này bà Crowley vợ cả tôi cũng đeo, ngọc quý lắm, chưa bao giờ cho đứa con gái nhà hàng sắt dùng đâu. Thôi, cầm lấy mà đeo vào cổ mau lên vừa nói lão vừa dưới chiếc hộp vào tay con dâu thấy hồ rốc bưng rượu bước vào lão đánh sập cánh tủ lại cụ cho vợ anh biết cái gì đấy vợ chồng biết vừa từ biệt lão già ra về cái cô đeo đăng tên đã căn vặn ngay lão già đó là cô hồ rốc con gái bác quản lý người đã gây ra những lời đồn đại xa gần về chuyện cụ biết trác táng và hiện nay cũng là bà chủ, nắm mọi quyền hành trong trại Carole bà chúa vậy. Dân trong quận, và cả họ Carole thấy cô Đăng Ten làm anh phát đạn mau quá mà kinh. Cô Đăng Ten mở cả một ngân khoản ở chi nhánh ngân hàng Mercury. Cô Đăng Ten ngồi xe ngựa đi lễ nhà thờ, độc chiếm chiếc xe ngựa chở hàng, mọi khi vẫn dành cho bạn đầy tớ trong trại dùng. Người làm, ai không vừa lòng cô, bị đuổi như chơi. Bác làm vườn người xước cốt, chưa bị đuổi, lấy làm hãnh diện về vườn cây của mình lắm. Bác vẫn đem rau quả ra chợ sao thêm tên bán, ăn bớt được khối tiền. Một buổi sáng, trời nắng ấm. Bác gặp cô đăng ten hái đào ở mé tường phía Nam Anh. Bác tỏ ý phản kháng, liền bị hai cái tát ồ tai. Sau đó vợ chồng con cái bác, những người duy nhất được vị để trong trại, phải khuân đồ đạc dọn đi nơi khác. Khu vườn cây sầm ớt trước kia được chăm sóc cẩn thận là thế, bây giờ bị phá phát tan tành hoa tàn, cỏ rậm. mảnh vườn trồng hoa hồng của Crowley phu nhân ngày trước, nay ôm tùm toàn gai góc. Còn lại đổ hai ba người đầy tớ, nằm run rẫy trong gian phòng lạnh ngắt, dành cho người làm chùa ngựa chuồng bò trống tuền trống toàn đóng cửa bỏ xó, đổ xiêu đổ vẹo ông biết nằm lì một chỗ đêm nào cũng say xưa với bác hô rốc bây giờ lão gọi bác là quản gia và cô đăng tên phóng túng so với hồi cô ta ngồi chiếc xe cọc cạch đến trại gặp bọn bánh hàng vặt cũng một điều thưa ngài hai điều thưa ngài tình thế bây giờ khác hẳn Xung quanh, ai khinh, ai chửi, mặc. Lão già đẻo giả cứ bịt tay nằm lì trong trại cơ bà chúa, không mấy khi ra khỏi cổng. Lão cãi nhau với bọn Thầy Kiện riêng, viết thư chửi bọn tá Điền. Suốt ngày, chỉ thấy lão ngồi cầm cùi viết lách. Bọn Thầy Kiện và bọn cảnh sát có việc gì giao thiệp với lão, đều phải qua tay cô đăng pen. Cô này tiếp họ ngoài cửa gian phòng của quản gia có cửa hậu anh thông với phòng sắt. Mỗi ngày, Lão Nam Tước lại càng thêm bối rối, vì việc làm anh hỗn đồn trong trại. Chuyện Lão Nam Tước già lẫm cẩm ra sao, người đứng đắn nhất trong vùng cũng rõ, nên Piccolo rùng mình kinh hãi. Anh ta chỉ nơm nớp lo, có ngày ông cụ sẽ tuyên bố cô đăng ten chính thức trở thành bà mẹ kế thứ hai của mình sau lần lại thăm bố đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ấy. Trong ngôi nhà lịch sử đẹp đẽ của Piccolo, không hề nghe thấy ai nhắc đến tên lão già nữa. Lão chỉ còn là một xác chết, và mọi người trong nhà yên lặng ghê tởm bước qua. Bá tứ sao đau phu nhân vẫn tiếp tục đi xe ngựa đến cổng, nếm những cuốn sách giảng đạo vào trong trại những cuốn sách khiến ta phải dừng cả tóc gáy. Đêm đêm, bà Pewter bên nhà thờ ra sân ngó xem sau hàng cây du che lớp tòa nhà bên trại, bầu trời có rực đỏ lên vì ngôi nhà chính bốc cháy hay không. Ngài quáp sốt và ngoài Ferdinand Stern và mấy ông bạn cố tri của gia đình xưa vẫn không chịu ngồi cùng một ghế với cụ Bích. Trong những kỳ họp quốc hội, Một lần gặp lão ở hai Street, tại sao thêm tôm, lão chìa bàn tay cấu bẩn, ranh reo ra bắt, họ ngoảnh mặt đi thẳng. Lão cũng chẳng buồn để ý, thọc hai tay vào túi áo, phá ra cười, rồi hì hụt leo lên chiếc xe bốn ngựa. Sắc của bà Sao Đao cũng chỉ khiến lão phì cười chế nhạo. Lão chế nhạo cả hai thằng con trai, lão chế nhạo tất cả thiên hạ, lão chế nhạo cả cô đăng ten những lúc cô ta cáo kỉnh mà việc ấy xảy ra như cơm bữa. Cô hờn được lĩnh chức quản gia trong trại krole bà chúa. Cô ta cai trị bọn gia nhân một cách hết sức nghiệt ngã, hống hách. đầy tớ người nào cũng phải gọi cô ta là bà. Có một chị hầu gái tôn xưng cô ta là phu nhân, nhưng dịp cô được đề bà. Cô ta cũng cứ nhất định không hề tỏ ý khó chịu. Phu nhân cũng có năm bảy đường, có người rất tốt, mà cũng có kẻ rất tồi. Cô hồ rốc trả lời bề dưới, lúc được tôn sưng như vậy, thế là cô tuyệt đối thống trị hết thảy mọi người, trừ cha cô. Nhưng bây giờ cô cũng ra mặt khinh khỉnh cả với bố, lại bảo cho bố cô biết rằng, đừng có quá sổ sàng với bà nam tức phu nhân, tức là mình. Được đóng vai trò quý phái này, cô ta khoái chí lắm, mà lão biết cũng vui. Lão thấy cô ta bắt chước điệu bộ sang trọng quý phái, lão cứ cười lanh ra. Lão bảo rằng, xem cô ta đóng trò mệnh phụ, thú chẳng kém gì xem hát. Lão lôi một bộ áo trầu của bà vợ cả ra cho cô ta mặc, khen nức nở rằng cô ta mặc vừa xinh. Chỉ còn việc lên xe tứ mã vào triều châu vua là xong cô hò rất tha hồ lục lọi tủ áo của hai bà vợ lão, tùy ý chữa lại cho vừa người theo sở thích. Cô ta còn muốn lấy cả đồ trang sức của họ, nhưng lão nam tước đã khóa kín trong một ngăn kéo riêng. Cô ta đã chịu khó ra sức mơn man chiều chuộng lão mà chưa lấy được chìa khóa. Ít lâu sau, khi bà phu nhân này bị đuổi ra khỏi trại lê bà Chúa, người ta tìm được một quyển vở của bà mới biết rằng cô Đăng Ten đã giấu diếm ra công tập viết, tập cẩn thận nhất là mấy chữ "Croley Phu nhân", "Bessie Horrocks Phu nhân", "Elizabeth Croley Phu nhân" vân vân. Những người đứng đắn trong vùng tuy không ai lai vãng đến, lánh xa lão chủ trại lấm cẩm như lánh hủi, nhưng họ vẫn biết rõ mọi việc xảy ra không sót tí gì. Ngày nào họ cũng chờ đợi sự kết thúc chắc chắn phải đến Sự kết thúc mà cô Hô Rốc cũng đang tha thiết mong ngóng Nhưng ác hại thay, số mệnh đã ngăn cản Không cho có hưởng phần thưởng xứng đáng Với một người đức hạnh trong trắng như cô Một bữa, lão Nam Tước bắt gặp phu nhân Vẫn thích gọi đùa cô như vậy Ngồi bên chiếc dương cầm cũ rích Đã mất tiếng kê trong phòng khách Từ hồi Becky bỏ đi, cũng không ai rờ mó đến nó. Cô lấy điệu bộ hết sức trình trọng ngồi vào ghế, rồi ra sức mà gõ, bắt trước điệu âm nhạc thỉnh thoảng cô được nghe. Chị hồ gái mới được làm chân phụ đứng bên bà chủ, lấy làm thưởng thức lắm, vừa gật gù cái đầu vừa khen. Úi cha, thưa bà hay tuyệt! Thật không kém gì cảnh tượng, một ông nịnh hết đúng muốn một buổi tiếp tân thực sự trong triều. Sự việc ấy khiến lão nam tước già cười phá lên. Tối hôm ấy, lão kể chuyện lại với bác Hồ Rốc hơn chục lần. Cô Hồ Rốc thấy vậy vô cùng buồn bực. Lão gõ gõ xuống mặt bàn và réo lên, bắt trước cách cô ta hát. Lão nhất định bảo rằng, cô Hồ Rốc có giọng hay như thế, không học hát cũng phí, phải thuê một ông thầy dạy hát mới được cô đăng tèn cũng thấy là phải. Đêm hôm ấy, lão vui quá, cùng ông bạn hồ rượu, tha hồ nốc rượu rung, kịch lực. Mãi đến khuya, người đầy tớ, đồng thời là người bạn trung thành, mới vực lão về phòng ngủ. Nửa giờ sau, bỗng nhiên cả nhà Tiếu Tết ồn ào hạnh lên, lần lượt ánh đèn chứa sáng rực từ cửa sổ này đến cửa sổ khác trong tòa nhà cũ kỹ tiêu điều ấy, mà thường thường, ông chủ chỉ dùng độ một, hai phòng. Một thằng nhỏ lập tức phi ngựa đi mất Thori tìm bác sĩ. Khoảng một giờ sau, bà Peter Crowley đã đội mũ ngủ, đi gút, cùng đức cha Peter Crowley và con trai là James Crowley từ nhà thờ chạy sang, qua cửa chính vẫn mở toan vào trong nhà. Thế mới biết bà này liên lạc, sẽ với bên trại tay tinh thật. họ đi ngang qua gian phòng lớn và căn phòng khách nhỏ vách bằng gỗ sồi thấy trên mặt bàn vẫn còn ba chiếc cốc vại một cái vỏ chai rượu rum qua căn phòng này đi thẳng vào phòng làm việc của cụ bít, họ bắt gặp cô hô Rốc đeo đăng ten đầy người đang lấm la lấm lép cầm một chùm chìa khóa tìm cách mở ngăn kéo bàn giấy và tủ con mốt Thấy đôi mắt bà Pewter long lên sòng sọc, như phát ra những tia lửa dưới chiếc mũ ngũ màu đen, cô ta sợ quá rú lên, đánh rơi chùm chìa khóa xuống đất. Bà Pewter chỉ ngay mặt cô con gái mắt đen bị bắt quả tang thét. Nhìn xem kìa, này, ông Crowley và thằng James. Cô đằng tên vội kêu, Cô ấy cho cháu đấy, cô ấy cho cháu đấy. Bà Pewter rít lên, cụ ấy cho mày ạ, quần khốn nạn kia có ông Carole làm chứng nhé, chúng ta bắt quả tang cái con vô tích sự này đang hôi của của anh ông nhé rồi phải mang treo cổ nó lên mới được tôi vẫn bảo thế mà Betsy Horlock hoảng quá vội quỳ mọp xuống đất khóc nức nở nhưng ai hiểu thấu bụng dạ đàn bà hẳn biết rằng họ không dễ dàng tha thứ và càng thấy kẻ thù nhục nhã họ càng sướng. Bà Pewter nói, James, kéo chuông đi, kéo chuông gọi ngay mọi người đến đây. Tiếng chuông réo lên in ỏi không ngừng, ba bốn người đầy tớ chạy vội lại ngay. Bà Pewter ra lệnh, giam con này vào hầm, chúng ta bắt quả tang nó đang ăn cắp của cụ bít. Ông Crowley làm hộ cho cái biên bản, còn thằng Bếp Đô sáng mai quăng nó lên xe ngựa, mang về sau thêm tôm cho nó tù mọt gông ông mục sư quan tòa can thiệp, bà nói ơi, con bé mới định. Bà Pewter dầm chân đành đặt, vẫn hét, xiềng đâu, trong nhà vẫn có xiềng cơ mà, thằng bố đẻ ra con ranh này đâu rồi. Cô Betsy riêng rỉ, quả thực cô ấy cho cháu, phải không, chị Hester? Chị cũng trông thấy, cô biết cho tôi chùm chìa khóa từ lâu lắm rồi, có hay không thì chị biết đấy. Cái ngày sau phiên chợ Murtbury ấy mà, tôi có hỏi xin đâu, nếu bà không tin, thì đây, cháu xin giả". Nói đoạn, cô hồ Rốc rút trong túi ra một đôi khóa dày to tướng bằng nhựa, cô ta vẫn thèm từ lâu, mãi vừa rồi mới lấy trộm được trong một tủ sách ở phòng làm việc. Hector, chị phụ bếp mới vội nói, Này Betsy, chị dám mở mồm ra nói sưng sưng lên thế à? mà lại nói dối cả bà Crowley là người nhân từ hiền hậu, cùng đức cha đáng kính đây à. Chị ta cúi rạp xuống chào. Thưa bà, chìa khóa của cháu đây, xin bà cứ khám hòm xỉn của cháu. Tuy bố mẹ cháu nghèo thật, lại được nuôi ở nhà tế bần, nhưng, nếu bà tìm thấy một muôn vãi nhỏ, hoặc một chiếc tất lụa nào, thì cháu chết ngay, không bao giờ còn đi lễ nhà thờ được nữa. Người đàn bà đức hạnh rít lên, đưa chìa khóa đi cho tao, con đĩ. Nến đây thưa bà, nếu bà cho phép, thưa bà, cháu xin dẫn bà đến phòng của nó, lại còn cái tủ trong phòng quản gia nữa, nó chứa các thứ nhiều vô kể. Chị Hồ Hector hăng hái nói, ra vẻ hết sức nịnh nọt. Hôn hồn thì cấm cái mồm ngay, tao thử biết con đĩ ở trong những phòng nào rồi. Bà perrault mời bà cùng đi với tôi, còn bếp đô, mày con kia cẩn thận cho tao. Bà Pewter vớ lấy cây nến tiếp. Ông carole ông lên ngay trên gác, xem có phải chúng nó giết anh ông không. Và bà Pewter có bà Brown đi kèm, bước về phía phòng của cô đăng ten. Quả thật đúng như lời bà nói, bà biết rõ lối đi không chút bỡ ngỡ. Ông Pewter lên gác, đã thấy ông bác sĩ từ Mulberry đến, cùng bác hô rốc hoảng hốt, đang săn sóc lão chủ trại nằm trong ghế bàn họ đang định trích huyết cho Lão tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, bà vợ ông mục sư gửi thư hỏa tóc cho Pit Carole. Bà này tư đảm nhiệm lấy quyền lo liệu mọi việc, thức suốt đêm để canh Lão Pit. Lão cũng đã tỉnh lại, tuy không nói được, nhưng hình như, Lão nhận ra mặt người nhà. Bà Peter quyết định ở lại bên giường bệnh của Lão. Bà không hề thấy buồn ngủ, đôi mắt dữ tợn cứ mở thao láo mặt ông bác sĩ lành ra ngáy kho kho trong ghế bàn. Hồ Rốc cũng cố gắng tỏ ra mình có quyền sanh sóc ông chủ, nhưng bị bà Billter mắng cho là thằng khốn nàn rượu che bé bét, lại cấm không cho vác mạnh về cái nhà này, nếu không muốn bị treo cổ như con gái. Hoảng quá, bắt tay chuồn ra căn phòng khách lát gỗ Út Xôi, vẫn ngồi đó. Thấy chai rượu đã cạn khô, anh ta sai bác hồ Rốc đi lấy một chai rum khác và mấy cái cốc sạch. Hai bố con ông thầy tu ngồi uống rượu, ra lệnh cho bác hồ Rốc trả lại chìa khóa, rồi cút đi nơi khác mà ở, không được thò mặt về đây nữa. Bác hồ Rốc mất hết tinh thần, vội giao trả chìa khóa. Đêm hôm ấy, bác và cô con gái len lén chuồn thẳng, hết hy vọng trở lại trại Cơ Bà Chúa chương 40 Rebecca được gia đình nhà chồng công nhận được tuyên bố hấp hối ông con cả vội trở về trại côê bà chúa và từ lúc đó có thể coi như anh ta nắm mọi quyền hành trong trại cô lê nam năm tức già còn sống dai dẳng thêm mấy tháng nữa nhưng không hoàn toàn tỉnh táo cũng chỉ ú ớ không nói được thành tiếng rõ ràng Anh con trai phải lo quản lý công việc trong trại, biết thấy tình hình làm anh trong trại không ra sao. Lão biết già có thói hay mua bán cầm cố luôn luôn. Lão có tới hai chục người cộng sự, người nào cũng có chuyện xích mích với lão. Lão cãi nhau với tá Điền phát đơn kiện họ, kiện cả thì kiện, kiện cả công ty hầm mỏ mà lão có cổ phần, kiện tất cả mọi người có việc làm ăn chung với lão gỡ cho sông mớ bong bong ấy để dừng lại cơ nghiệp cũ, thật là một công việc xứng với tài năng của viên nguyên đại diện ngoại giao tại tiểu triều đình Bumpernitzkern. Con người hết sức ngăn nắp và kiên nhẫn, anh ta cần cù bắt tay ngay vào việc. Dĩ nhiên là gia đình Bích di chuyển về trại cơ bà chúa, và dĩ nhiên sau đó phu nhân cũng về theo bà này rất tâm cãi đạo cho nhân dân trước mũi ông mục sư bền dắt theo cả một lũ thầy tu không chính thức khiến cho bà bưu tức nổ đâm đóm mắt mày thầy lão bích chưa bán lại quyền thừa kế cây quản nhà thờ sau đau phu nhân định bụng bao giờ lão mục sư chết sẽ đưa một người tay chân vào thay thế nhà ngoại giao bích không tỏ ý kiến gì về việc này Bà Biêu Tư chỉ dọa già cô Betsy Hô Rốc thôi, chứ không làm thật. Bà cũng không đến thăm nhà lao sao thêm tên. Sau khi chuồn khỏi trại Carole bà chúa, bác Hô Rốc mở một quán rượu trong làng gọi là Quán Huy Hiệu Carole. Trước, bác đã thuê lại của cụ bít. Viên cụ quản lý bây giờ có cả một cái ấp riêng, và từ nay bác có quyền bầu cử đại diện thị trấn. Cự tri thứ hai là ông mục sư cùng bốn người nữ, họ trở thành toàn bộ cự tri có quyền bầu hai đại biểu cho trại Creole bà Chúa. Đám phụ nữ bên trại và bên nhà thờ đối đãi với nhau rất lịch sự, đúng hơn là giữa mấy cô thiếu nữ và người đàn bà trẻ tuổi. Vì bà Pilter và bà Sao Đao hễ gặp nhau là y như có chuyện cãi cọ, dần dần hai người chưa không nhìn mặt nhau nữa mỗi khi mấy mẹ con bà Peter sang trại chơi, là bá tước phu nhân đóng kín cửa ngồi trong phòng. Có lẽ Pete không lấy làm buồn lắm, về chuyện thỉnh thoảng, bà mẹ vợ lại đi vắng ít lâu. Theo ý anh ta, dòng họ Pinky vẫn là một dòng họ nổi tiếng, đáng được trọng vọng nhất nước Anh vì đức tính khôn ngoan. Từ lâu, bà cô anh và bá tước phu nhân vẫn có uy tín đối với anh. Nhưng đôi khi, anh ta cũng thấy bà mẹ vợ đàn áp mình hơi quá. Được coi là còn trẻ, kể cũng thú đấy. Nhưng 46 tuổi đầu mà cứ bị coi là trẻ con thì cũng hơi nhục. Đối với mẹ, thế nào công nương trên cũng nhìn được, cô ta chỉ chăm chút, nâng niu mấy đứa con. May quá, sao đau phu nhân còn bận bù đầu suốt ngày. Nào học với các Linh Mục, nào viết thư cho các nhà truyền giáo ở khắp các châu Phi, châu Á, châu Úc, vân Không có thời giờ nhớ tới cháu gái là cô Martinda và thằng cháu trai là cậu Piccarole. Thằng bé này gầy còm, sao đau phu nhân phải cho nó uống thật nhiều thuốc calomen, nó mới sống. Cụ biết bây giờ sống ngay trong gian phòng, nơi trước kia, Piccarole phu nhân đã từ giã cõi trần. Lão được chị Hector mới vào làm, săn sóc chua đáo lắm. Ai mà yêu thương, trung thành, chăm năm chủ đến nơi đến chốn bằng một người làm được trả tiền công hậu hỷ. Họ chạy giường, sắc thuốc, nửa đêm không quản thức dậy, nghe người ốm rên rỉ, không hề sốt ruột. Ngoài trời nắng đẹp, mặc, họ không hề nghĩ đến chuyện bỏ đi chơi. Họ ngủ trong ghế bàn, lũi thủi ăn cơm một mình. Suốt những buổi tối dài đằng đẵng, họ ngồi yên theo dõi những cục than trong lò sưởi, làm sôi âm ỉ siêu thuốc của người ốm. Suốt tuần lễ, họ chỉ ngồi đọc báo, quần năm chỉ biết đến mấy tác phẩm văn học như Tiếng gọi thiên liên hay Nhiệm vụ của con người. Thế mà chúng ta còn mắng mỏ họ chỉ vì bố mẹ họ hàng tuần đến thăm con và nhận quà dấm dũi của con là một lò rượu giấu trong bọc quần áo. Thưa các bà, thử hỏi có người đàn ông nào yêu vợ, đến mức săn sóc được hàng năm ròng như thế không? Vậy mà chỉ mất có 10 đồng tiền công ba tháng, ta đã cho là quá đắt. Big Crowley chỉ mất có nửa số tiền ấy để trả công cô Hector hầu hạ bố mình, thế mà anh ta đã kêu âm lên là tốn rồi. Hôm nào nắng ráo, lão nam tước được ngồi trong ghế có bánh xe đẩy ra ngoài sân. Chính là chiếc ghế lăn bà Crowley đã có lần dùng ở Brighton. Người ta mang nó về trại Crowley bà chúa cùng một ít đồ dùng của sao đao phu nhân. Cùng nương trên bao giờ cũng đi kèm bên lão, lão cũng có vẻ mến con dâu nhất nhà. Cứ trông thấy con dâu, lão lại gật gật đầu, mỉm cười. Cô ta bỏ đi, thì lão lại thốt ra những tiếng kêu van lên, ú ớ. Con dâu ra khỏi phòng, đóng cửa lại, lão ngồi khóc, thút thích một mình. Lúc bà chủ có mặt, chị Hector nói với ông cụ chủ thật ngọt ngào, dịu dàng. Bà chủ vừa ra khỏi, chị ta đổi ngay thái độ. Câu mày nhìn lão già, dơ nắm tay ra dọa, và quát, im cái mồm con khỉ già, rồi xoay cái ghế không cho lão nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi nữa. Lão lại càng khóc khỏe. Sau hơn bảy mươi năm trời miêu mèo vật lộn rượu chè tội lỗi vơ vét, chỉ còn lại một lão già ngớ ngẩn suốt ngày rên rỉ khóc lóc. Anh nằm tắm rửa đều phải có người giúp như một đứa trẻ con cuối cùng cái ngày lão không còn cần ai phải hầu hạ nó đã đến một buổi sớm bickroleda đang ngồi kiểm soát sổ chi tiêu trong phòng thì có tiếng gõ cửa rồi thấy Hector bước vào cúi rạp xuống chào nói thưa tôn ông cụ biết cụ biết mất sớm nay rồi thưa tôn ông biết con đang nướng bánh cho cụ để cụ ăn cháo thưa tôn ông biết Cụ vẫn quen dùng bữa sáng vào hồi sáu giờ, thưa tôn ông Bích, cụ Bích, thế rồi, con thấy như có tiếng rên, và, và. Chị ta lại cúi rạp xuống chào một lần nữa, vì sao bộ mặt vốn tai tai của Bích lại bỗng đỏ tía lên. Phải chăng vì anh ta, thế là trở thành tôn ông Bích, chiếm một ghế trong quốc hội, và có lẽ còn biết bao nhiêu vinh dự khác sau này. Bây giờ mình có thể thanh toán cho xong hết nợ nền bằng tiền mặt để khôi phục lại việc làm ăn trong trại. Biết nghĩ thầm, anh ta tính nhẫm rất nhanh các món chi tiêu sẽ phải bỏ ra. Mấy tháng trước, anh ta không muốn bỏ số tiền được hưởng gia tài của bà cô ra tiêu, vì sợ nhỡ lão biết khỏi bệnh, thì chẳng hóa ra đem đổ của xuống sông xuống bể hay sao. Cả bên trại và bên nhà thờ, cửa sổ đều đóng kín mít chuông nhà thờ đổ hồi, cửa nhà thờ căng vải đen báo tan. Peter Crowley không đi xem đua ngựa, lão chỉ thản nhiên đi chén một bữa ở Fuddenstern với bạn, vừa uống rượu vừa bàn tán về cái chết của ông anh và về tôn ông Bitcoin. Cô Betsy đã lấy chồng là một bác thờ đóng yên ngựa, nghe tin cô cũng khóc lóc thảm thiết. Viên thầy thuốc của gia đình vội cưỡi ngựa đến chia buồn và hỏi thăm sức khỏe của các bà, các cô trong nhà. Khắp Murbury và ở quán rượu, huy hiệu carole ai cũng bàn tán về cái chết này. Lão Mục Sư đã làm lành với bác chủ quán, vì thỉnh thoảng thấy ông ta cũng vào hàng uống chơi một cốc bia. Công nương trên hỏi chồng, bây giờ tức là tôn ông biết. Để em viết thư cho chúa ấy, hay là mình viết. Bích đáp, dĩ nhiên phải gọi chú ấy về dự lễ mai táng chứ, cho nó phải đạo. Công nương trên rụt rè tiếp, thế còn thím râu đơn. Sao đâu phu nhân nói trên? Sau cô lại nghĩ chuyện vớ vẫn thế. Bích cương quyết đáp, dĩ nhiên phải mời cả thím râu đơn. Sao đâu phu nhân phản đối? Còn mặt tôi ở đây không thế được. Bích đáp, mong phu nhân nhớ cho rằng trong nhà này tôi là chủ trên mình viết ngay hộ tôi một lá thư gửi thím Rowden Corole mời về dự tang lễ bà Bá Tước quát lên trên tôi cấm cô viết đấy biết nhắc lại hình như tôi là chủ nhà này thì phải dù có xảy ra chuyện đáng tiếc vì vậy mà phu nhân phải rời khỏi gia đình này tôi cũng đành cứ phải làm cho đầy đủ nhiệm vụ sao đau phu nhân đứng phăng ngay dậy? kêu hẳn y như bà xích đơn trong vai mắt bếp phu nhân. Ra lệnh người hầu lập tức thắng ngựa vào xe. Nếu bà bị con rể và con gái đuổi đi, bà sẽ tìm một nơi vắng vẻ để quên nỗi buồn và cầu nguyện cho họ nghĩ lại. Công nương trên giọng van lên, rụt rè nói với mẹ, Chúng con có đuổi má đi đâu, má? Cô mời khách khứa như thế đến nhà thì người ngoan đạo nào mà muốn giáp mặt cơ chứ, sáng mai tôi đi. trên yêu cầu mình viết theo lời tôi đọc đây. Đoạn biết đứng lên, điệu bộ quyền thế, trông y như trong tranh ở phòng triển lãm. Anh ta bắt đầu đọc. Trại Crole Bà Chúa, ngày 14 tháng 9 năm 1822. Chú thân mến! Thật là những tiếng quyết định ghê gớm, mắt bếp phu nhân còn đang ngần ngừ đứng chờ, xem con rể có ý nhượng bộ hay không. Nghe thấy, lập tức đứng phách lên, mắt gươm gươm bước ra khỏi phòng. Công nương trên, ngước nhìn chồng, có ý xin chồng cho mình theo ra khuyên dạy mẹ, nhưng biết bắt vợ ngồi yên. Bà cụ không bỏ đi đâu mà sợ. Bà cụ cho thuê lại ngôi nhà bừa ra tên và đã tiêu hết sáu tháng tiền nhà rồi. Bà tớ phụ nhân mà trọ tại khách sạn thì còn ra thế thống gì? Tôi chờ từ lâu lắm mới có dịp này mình ạ. Mình cũng thấy đấy, trong một nhà không thể có hai người cùng làm chủ. Bây giờ, ta trở lại bức thư đi. Chú thân mến, tin buồn mà tôi có nhiệm vụ loan báo cho mọi người trong gia đình rõ đây. Hẳn chú cũng chờ đợi từ lâu, vân vân Tóm lại, nhờ may mắn, hoặc theo ý biết là do trời đền công, nên anh ta trở thành chủ nhân tất cả tài sản, xưa nay mọi người trong gia đình vẫn khao khát. Anh ta định tâm đối xử tử tế với bà con trong họ, và gây dựng lại cơ nghiệp trại cơ rô lê bà chúa. Cứ nghĩ rằng mình là ông chủ mà sướng quá. Anh ta tin rằng, nhờ tài năng, nhờ địa vị, mình sẽ mau có thế lực trong quần. Anh ta sẽ dựa vào đó mà gây dựng cho em trai và các em họ tự tế, cũng có lẽ vì biết hơi hối hận khi nghĩ rằng mình nắm trong tay tất cả mọi thứ các em vẫn hy vọng được hưởng. Mới nắm quyền hành được có 3 4 ngày mà thái độ anh ta đổi hẳn, kế hoạch đã vạch ra sẵn sàng, biết quyết định đối đãi công bằng vô tư với mọi người chấm dứt sự thống trị của sao đao phu nhân, và anh ở thật tốt với bà con họ hàng. Thế là anh ta bảo vợ viết gửi cho Rodan một lá thư Trình trọng, đầy những lời lẽ sâu sắc tràn gian đại hải. Cô thư ký Mộc mạ viết theo lời chồng đọc phục quá, nghĩ thầm. Được vào hạ nghị viện, chắc anh ấy là một tay đại hùng biện. Đêm đêm nằm với nhau trên giường Thỉnh thoảng biết vẫn thủ thị Với vợ về chuyện này Cũng như về thói ngạo ngược Của sao đao phu nhân Chồng mình khôn ngoan tốt bụng quá Thật là một thiên tài Kể ra anh có hơi lạnh lùng Nhưng con người thật tốt bụng Và thật là thiên tài Thật ra biết Đã thuộc lòng từng chữ trong lá thư Trước khi đọc cho vợ viết Anh ta đã kiến đáo Nghìn ngẫm cân nhắc kỹ càng, kỳ thật hoàn hảo, đúng kiểu các nhà ngoại giao. Trước khi có dịp thuận tiện để đọc cho vợ nghe mà ngạc nhiên. Big Crowley lập tức gửi lá thư báo tang có viền đen to tướng, và có đóng dấu cho em trai ở London. Nhận được thư, Rodan Crowley không được vui vẻ lắm. Anh ta tính toán. Về cái nhà phải gió làm gì? cơm xong phải ngồi một mình với Bích thì chịu sao nổi, mà tiền thuê ngựa khứ hồi cũng tốn đến 20 đồng bảng. đơn mang thư cho vợ xem, cùng với cốc sô-cô-la là cái món mà sáng sáng anh vẫn chuẩn bị rồi bưng lên cho vợ. Bất kỳ khi nào gặp khó khăn, anh ta cũng tìm vợ để vấn kế. Lúc này, Becky vẫn nằm trong phòng ngủ trên gác. đơn đặt thay sô-cô-la và lá thư trên mặt bàn trang điểm. Becky đang đứng bên cạnh bạn, gỡ món tóc vàng ống. Đọc xong lá thư viền đen, cô ta nhảy từ trên ghế xuống đất, múa tích lá thư trên đầu, reo âm lên, hoan hô! Râu đơn thấy vợ nhảy cỡn lên trong bộ ống ngủ bằng dạ dài lượt thượng, tóc tung rã rượi, là lắm, hỏi. Hoan hô, ông lão có chia cho mình tí gì đâu. Hồi mới đến tuổi thành niên, tôi đã lãnh phần gia tài của tôi rồi. Becky đáp, anh sẽ không bao giờ đến tuổi thành niên, khỉ lắm. Chị mau lên hiệu bà hộ một tí, em phải may một cái áo tăng mới được, còn anh cũng phải kiếm một cái băng đen dài vào mũ, và một cái áo đen nữa. Hình như anh chưa có thì phải, bảo thợ may, ngay sáng mai phải xong, thứ năm ta về. Roden hỏi, thế nào, định về thật à? Lại chẳng thật thì dối ư, như thế, nghĩa là sang năm công nương trên sẽ đưa em vào chầu trong triều, nghĩa là ông anh trai sẽ lo cho anh một chân nghị sĩ quốc hội, con khỉ ra Cũng có nghĩa là hai anh em nhà anh sẽ ủng hộ hồ tức sứ tên, nghe chưa con nợ và anh sẽ trở thành bí thư của phó vương Aitan, hoặc quan thống đốc ở Tây Ấn Độ, hoặc chủ kho bạc, hoặc lãnh sự đại khái như thế. đơn cầu nhau hãy cứ biết tốn khối tiền xe pháo trước mắt đã. Sao chúng mình không mượn xe của gia đình sao đao? Họ phải đến đưa đám chứ, có họ với nhau cơ mà. Nhưng mà thôi, em nghĩ nên đi xe hàng thì dễ coi hơn, trông có vẻ sơn xoàn. Vin Trung Tá hỏi vợ, cho cả thằng Rudy về chứ. Cho nó về làm gì, tốn tiền xe vô ích, nó lớn rồi, không ngồi kèm được đâu cứ để nó ở đây bà Beriga sẽ may cho nó một cái áo đen để trở thôi đi đi nhớ làm đúng lời em dặn nhé anh nên bảo qua thằng sơ bác thằng hầu nhà ta ấy rằng cụ biết vừa mất anh về lo liệu tang ma xong sẽ có một món tiền lớn nó sẽ tháo với bác Ragin bác ta đang thúc tiền mình chắc sẽ yên tâm Đoàn Bickey bắt đầu nhấm nháp cốc sô-cô-la Tối hôm ấy, vị hội thức xưa tên trung thành đến chơi, lão thấy Becky và người tỳ nữ, chẳng phải ai xa lạ chính là bà riger đang tối bụi lên mà cắt, mà khâu, mà tháo chỉ, mà xé đủ mọi thứ vải đen dùng may áo rồi Rebecca nói, Ông bố chồng em vừa mất, bà riger với em đang đứt từng khúc ruột đây. Thưa Ngài, tôn ông biết Carole không còn nữa. Sớm nay, chúng em đã xé đầu bức tóc rồi. Bây giờ còn cái quần áo cũ nào chúng em lại xé nút để may tăng phục đây? Kìa, sao bà lại ăn nói? Bà riger ngẩn lên nhìn, chỉ nói được có thế. Lão hồ tức nhại lại. Kìa, sao bà lại ăn nói? Vậy ra cái lão sỏ lá ấy là rồi hả? Nếu khôn ngoan hơn một chút, lão có hy vọng được phong tức đại quan cơ đấy. Bít đã cố gắng nhiều để lái lão đến mục tiêu ấy, xong lão lại làm hỏng việc lão thật là một cái hũ rượu không đáy nhỉ? Rebecca đáp. Xíu nữa em phải làm quá phụ của cái hũ rượu ấy đấy. Bà Riga còn nhớ không? Cái lần bà nhòm qua lỗ khóa thấy lão quỳ mọt trước mặt tôi ấy mà. nhắc đến chuyện cũ, bà Riga đỏ tía mặt lên vì ngượng. May quá, hầu tước Caten sai bà xuống nhà lấy một chén trà. Bà Rieger chính là con chó giữ nhà Rebecca nuôi, để canh giữ sự trong trắng và tiếng tâm của mình. Bà Grolle có cho bà này ít tiền trợ cấp. Bà Rieger cũng muốn ở lại trong gia đình Grolle với công nương trên. Cô ta đối xử với mọi người rất tốt, nhưng sao đau phu nhân khéo léo, tìm cớ đuổi bà đi. Biết không phản đối hành động tàn nhẫn của mẹ vợ, anh ta thấy chẳng qua, Trong mấy chục năm trời, bà Rieger cũng chỉ là một người đầy tớ trung thành, được bà Grohlê cho nhiều tiền là thiệt thòi cho anh ta. Lĩnh xong phần gia tài của mình, bác Bâu và bà Phước cũng được mời đi nơi khác. Hai người lấy nhau, mở một quán trọ, đúng phong tục của giới gia nhân. Bà Rieger định về quê sống với gia đình nhưng không chịu được, vì bà sống với những người sang trọng quen rồi. Họ hàng của bà Riger vốn là người bán hàng vặt ở một thị trấn miền quê, bắt đầu kèm cựa nhau về số tiền 40 đồng trợ cấp đồng niên của bà, còn gây go trắng trợn hơn cả họ hàng bà Crowley tranh cướp nhau gia tài của bà này. Em trai bà Riger là một bác thợ mũ và bán tạp hóa, có tư tưởng tiến bộ, kết án bà là một mũ quý tộc hợm của, chỉ vì bà không chịu cấp cho anh ta một ít tiền để mở mang cửa hiệu. Lẽ ra, bà cũng không tiếc, nếu không có cô em lấy chồng, là vợ một bác thợ giày không theo tôn giáo chính thống, vẫn xích mít với ông anh thợ mũ, vì hai người đi lễ hai nhà thờ khác nhau. Cô này tố cáo với bà là anh trai sắp phá sản. Và một dạo, cô cũng định nững món tiền của bà. Bác thợ giày muốn bà riger nuôi con trai mình ăn học cho nó trở thành một người thượng lưu. Bà chia cho hai gia đình nhà này một ít tiền, rồi trốn sang London, và bị các em nguyền rủa thầm tệ. Thấy đời sống tự do tốn kém quá, bà quyết định lại trở về cuộc đời nô lệ vậy. Bà đăng báo trên một rau vặt thế này. Phụ nữ đứng đánh lịch sự quen thuộc với phong tục trong các gia đình thượng lưu, đang cần, vân vân. Rồi đến ở chung với bác bầu ở phố Nửa vầng Trăng, chờ kết quả. Thế là bà về ở với Rebecca. Một hôm, bà riger đến tòa báo thời báo ở khu CD để đăng quảng cáo xin việc làm lần thứ sáu. Vừa đi bộ về đến cửa nhà bác Bâu. Người mệt lạ thì gặp bà Roden ngồi xe song mã, phóng qua phố. Rebecca tự mình đánh xe. Nhận ra người phụ nữ đứng đánh lịch sử, mình vẫn có cảm tình, cô ta lập tức kìm ngựa lại, vứt dây cương cho thằng Hầu, nhảy xuống đất. Bà này đột nhiên gặp lại bạn cũ, còn đang ban hoang cả người, chưa kịp định thần lại, thì cô đã nắm chặt lấy cả hai bàn tay bà. Bà riger khóc, Becky thì cười phá lên. Vừa vào đến nhà, Becky ôm ngay lấy bà ta mà hôn. Hai người bước vào phòng bắt bô Gièm cửa toàn bằng vải nhung kẻ đỏ, một tấm gương tròn to treo trên tường, mé trên có hình một con chim diều hâu bị xích chân hướng ra phía cửa sổ, có chiếc biển đề phòng cho thuê. Bà Riquer kẽ lại đầu đuôi chuyện mình, giữa những tiếng nức nở và những tiếng nghẹn ngào không cần thiết đúng kiểu người đàn bà đa cảm khi gặp lại bạn cũ, hoặc nhìn thấy người quen qua đường. Lắm người ngày ngày vẫn gặp nhau, mà cứ làm như xa cách nhau hàng năm. Đàn bà dù ghét nhau như đào đất đổ đi, nhưng hễ gặp nhau là y như khóc, rồi than thở mãi về chuyện xích mích đã qua. Tóm lại, bà riger dốc hết bầu tâm sự, rồi đến lượt Becky cũng kể lại đời mình, vẫn với cái giọng ngây thơ mộc mạc mọi khi. Bác bầu gái, nguyên là bà Phết Kinh, mò vào lắng nghe hai người sụt sùi khúc với nhau trong phòng khách. Xưa này, bác vẫn ghét Rebecca. Từ hồi hai vợ chồng mở quán trò ở London, họ vẫn đi lại với bác ranger là bạn cũ. Bác này đem chuyện vợ chồng viên Trung Tá ra kể, họ gạt đi, không thích nghe. Bác bầu nói, tôi chả bao giờ tin hắn ta bắt ra gờ ra khỏi phòng khách bà rô đơn chào bác bầu gái bác này mỉa mai cúi đầu đáp lại bà rô đơn nhất định đòi bắt tay người hầu cũ bác bầu gái chìa ra mấy ngón tay cứng đờ như những khúc xúc xích rebecca mỉm cười thật tươi gật đầu chào bà riger rồi phóng xe đi piccadilly bà này cứ đứng bên chiếc biển quảng cáo cho thuê phòng, mà nhìn theo gật gật cái đầu mãi. Một lúc sau, đã thấy Rebecca ở công viên, có một lũ công tử bột, lỏng buông tay khấu sau xe rồi. Nắm được hoàn cảnh của bà bạn, lại biết bà này có món trợ cấp khá khá của bà carole nên không lo phải trả tiền công. Becky lập tức tính chuyện mướn bà Rieger ở không công cho mình thật là một người tỳ nữ rất thích hợp. Cô ta bèn mời bà Rieger đến ăn cơm ngay tối hôm ấy, nhân tiện giới thiệu thằng cháu yêu Rodin một thể. Bác bầu gái ngăn bạn chớ có chui vào hang hùng. Bác vào nơi ấy, rồi thì hối không kịp đâu, nếu sai, cứ đem đầu tôi ra mà chặt. Bà Rieger hứa sẽ thận trọng. Kết quả là tuần lễ sau, bà ta dọn đến ở với vợ chồng Roden, và chưa đầy 6 tháng, đã cho Rodan Crowley vay tất cả 600 đồng, trích trong số tiền trợ cấp hàng năm của mình rồi. Hết chương 40